t r ư ờ n g hai mươi tám n g h n người chỉ trích tần đình đột nhiên nở nụ cười một chút diệp thu chứng kiến tần đình cười cười trong lòng máy động một cỗ nguy cơ tự nhiên dâng lên tần đình chỉ tay lên hướng đến diệp thu nói như đinh chém sát chính là ngươi diệp thu mọi người xôn xao tất cả mọi người thuận theo phương hướng tay tần đình chỉ nhìn về phía diệp thu mồ hôi lạnh sau lưng diệp thu ớ ra trong lòng thầm nghĩ không tốt nhưng trên mặt vẫn ung dung thản nhiên muốn tranh đấu đến cuối cùng âm thanh cứng rắn nói tần đình người đây là muốn công báo tư thủ nơi đây nhiều người như vậy vì sao hết lần này tới lần khác ngươi nhận định là ta mọi người nghe xong cũng có chút trần trờ cũng không phải là không tin tần đình mà thoạt nhìn d i ệ p thu này thật sự quá mức bình thường d i ệ p thu thoạt nhìn cũng chỉ đạt đến thần luân cảnh tuy nói lấy niên kỷ của hắn lúc này có thể nói là xuất sắc không thua gì đệ tử chân truyền trong một ít danh môn đại phái nhưng mà thần luân cảnh vẫn quá mức nhỏ yếu còn huyết hỏa lão nhân chính là đại ma đạt cảnh giới thần cung có thể ở dưới mi mắt ăn cắp huyền dương long quả làm sao có thể là một tiểu tử mới đạt tới thần luân cảnh trong lòng tần đình cười lạnh tuy rằng cũng không tận mắt nhìn thấy nhưng mà hắn biết rõ người ăn cắp huyền dương long quả chính là diệp t h ù sự tình nghịch thiên như thế cũng chỉ có khí vận c h i tử mới có thể làm được khí vận c h i tử năng lực của hắn không phải là thứ mà người thường có thể có tân đình mỉm cười nói có đúng hay không chỉ cần ngươi đưa túi chữ vật cho huyết h ỏ a lão nhân tiền bối điều tra một chút là được nếu như ta trách lầm ngươi ta sẽ tự mình bồi tội với ngươi như thế nào lời vừa nói ra mọi người nhao nhao kêu lên đúng vậy ngươi lấy ra nhìn xem nhìn xem tần đình công tử có phải trách lầm ngươi hay không coi như là trách lầm ngươi lấy thân phận tần đình công tử tôn quý bồi tội vói ngươi ngươi còn có bất mãn gì nữa đúng vậy đúng vậy nghe mọi người nghị luận sắc mặt diệp thu cực kỳ khó coi hắn có thể lấy ra sao không thể giờ phút này huyền dương long quả kia đang ở trong túi chữ vật hắn nhìn bộ d á n g diệp thu trần trờ lòng nghi ngờ mọi người nhao nhao nổi lên chẳng lẽ thật là n g ư ơ i là n g ư ơ i trộm huyền dương long quả kia nếu thật là n g ư ơ i ta phải giết n g ư ơ i hỗn đản người hại chết bao nhiêu người tâm diệp thu trầm xuống từng chút một hôm nay sợ là khó có thể bỏ qua rồi lúc này một gã đệ tử càn nguyên tông sau lưng diệp thu đột nhiên lên tiếng nói chính là hắn tối hôm qua ta chứng kiến hắn lặng lẽ đi ra sáng sớm hôm nay mới vừa về nghe nói như thế mọi người ồn ào tâm tình mọi người cuồn cuộn quả thật là ngươi ngươi chính là tội nhân đồng môn sư huynh đệ ta toàn bộ đều chết rồi cũng bởi vì ngươi diệp thu ta thật hận ta phải giết ngươi phong nhi ngươi chết thật thảm nhưng ngươi yên tâm ta nhất định báo thủ cho ngươi một lão già có k h i t h ấ y hầu hậu lại tôn u đầy nước mắt hắn rõ ràng là cường g i ả cảnh giới thần đài hắn là tán tu tiếng t â m ở vùng này cường g i ả thần đài lần này hắn mang tôn nhi duy nhất của mình đến đây rèn luyện chưa từng nghĩ sẽ gặp phải tai họa bực này không thể che chở cho tôn tử mình chết thảm ở bên trong trường hạo kiếp lão già oán đồng nhìn diệp thu hận không thể uống máu ăn thịt diệp thu những người kia mặc dù bị huyết hỏa lão nhân giết chết nhưng bọn hắn cũng không dám á n hận huyết hỏa lão nhân mà là chuyển rời toàn bộ cừu hận lên thân tên đầu sỏ diệp thu gây lên chuyện này nếu không phải hắn ăn cắp huyền dương long quả huyết hỏa lão nhân làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây điên cuồng giết chóc trong lòng diệp thu giận dữ quay đầu lại hung hăng nhìn về phía tên đệ tử kia đệ tử kia bị diệp thu nhìn qua trong lòng sợ hãi cấp tốc lui về phía sau vừa lùi lại vừa hô nếu không phải ngươi vì sao ngươi không lấy ra túi chữ vật nếu không phải ngươi tối hôm qua ngươi đi ra ngoài làm gì mộ thanh di cũng không thể tin nhìn diệp thu tuy rằng nàng mơ hồ có phát hiện nhưng mà hiện tại thật sự phát hiện là diệp thu nàng vẫn có chút không dám tin tưởng diệp thu cắn răng một cái oán hận lướt nhìn tần đình đột nhiên thân hình bạo lui toàn bộ người hóa thành một đoàn hỏa diễm lưu quang giống như sao băng tốc độ cực nhanh tuy rằng tu vi cảnh giới cũng chỉ là thần luân cảnh nhưng nhìn tốc độ kia rõ ràng so với cường g i ả thần thông cũng phải nhanh hơn vài phần diệp thu trốn cực kỳ quyết đoán ngay cả tần đình và huyết hỏa lão nhân đều có chút thất thần huyết hỏa lão nhân kịp phản ứng nổi giận gầm lên một tiếng thân hình khổng lồ khẽ động đuổi theo hướng diệp thu thần sắc mộ thanh di xoắn suýt cắn răng một cái muốn đi ngăn cản huyết hỏa lão nhân một chút mặc dù nàng chỉ là thần luân cảnh nhưng với tư cách độc nữ của trưởng môn cản nguyên tông mộ lãnh vô cùng được sủng ái trong tay có không ít át chủ bài mộ lãnh lo lắng an nguy cho ái nữ bên ngoài không tiếc lấy đại giới dùng tu vi quán chú thần phù trong thần phù ẩn chứa một kích cường lực của mộ lãnh một kích của đại năng thần hư cảnh tuy rằng lấy tu vi hiện tại của mộ thanh di còn không thể toàn lực thôi động nhưng mà ngăn cản huyết hỏa lão nhân một ít thời gian là đủ mà an nguy của nàng nàng lại không hề lo lắng dù sao nàng cũng là nữ nhi trưởng giáo cản nguyên tông thân phận tôn quý nếu đầu huyết hỏa lão nhân không có thần t r í không rõ cũng không giết mình chỉ là sợ cản nguyên tông lại phải trêu chọc một cừu địch đại ma đ ạ t thần cung cảnh rồi coi như là nàng trở lại trong tông cũng sẽ phải chịu không ít chỉ trích ngay cả phụ thân nàng là trưởng giáo cũng không thể nói gì